Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để xem con cám lại một chút Tiểu Hào cũng bay tới Đắp xuống mặt đất Đến chính anh cũng không ngờ rằng Bản thân sau khi chọc thương Phá kém trổng sang Lại lợi hại như vậy Cứ như một con nhậu biến thành bướng vậy Tiểu Hào bước tới trước mặt ngư tinh Hỏi nó còn muốn đánh hay không Nhưng lời nói chưa hết Để xứng sở Thì ra ngư tinh tưởng bao giờ Đứt mắt đã sơi xuống trầm vô cực thảm thương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net